các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ghế mây bền góc phòng khách bàn tay đưa lên rứt chán tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng thực ra lòng cậu b ấ y giờ rối lắm bà vợ thì biết là có chuyện chẳng lành lại không thấy ông cụ đâu nhưng bà giữ kẽ không hỏi chồng ngay bà p h a một ấm trà lớn đặt lên bộ bàn ghế mời chồng mình và hai thầy trò thầy lĩnh xong xuôi bà mới lén gọi thằng t í qua bên góc n g i a n nhà sau rồi hỏi chuyện. Chẳng biết thằng tí nói gì mà bà vừa nghe vừa há hốc mồm t ỏ vẻ kinh hãi lắm. Bên trong gian phòng khách sự im lặng bao trùm một cách đáng sợ hơn một tiếng đồng hồ chẳng ai nói với nhau câu nào. Bỗng cậu tránh mở lời. Thầy chuyện vừa rồi là như thế nào ạ? Cậu có tin những gì thằng dần nói không? thế thầy nghĩ nó nói thật hoàn toàn là sự thật thế cha con ông ấy cha cậu đã mất cách đây năm hôm rồi đúng vào cái hôm mà cậu qua báo tin cho ta quẻ tượng lên đêm hôm đó cũng báo là số ông cụ đã tận nên kể từ lúc qua đây hay tin ông cụ sống dậy thì ta đã thấy có điều chẳng lành rồi. Ánh mắt cậu tránh lúc này trở nên hoang mang tột độ. Thế người ở nhà con sống cùng gia đình con mấy ngày nay là ai? Thầy càng nói càng khó tin thật. Thầy lĩnh đưa tay lấy bình trà, rót một chén trà còn ấm đưa lên miệng. Cậu từng nghe qua chuyện quỷ nhập chàng chưa? quỷ quỷ nhập trang, sau lại vậy là cha con đúng theo như ta đoán. Đêm đó nhóm c a n h bên linh sàng ông cụ đã sơ ý để linh miêu nó nhảy qua quỷ nhập hồn vào bên trong ấy rồi thường thì trong thời gian ngắn nó tuyệt nhiên không thể mạnh như vậy được nhưng thời điểm này đang là chí âm tức là dằm tháng bảy lại hấp thụ máu tươi từ mấy con gà của nhà cậu, quá trình tích tụ sức mạnh của nó cũng vì thế mà đẩy nhanh lên gấp mấy lần. phải chi ta qua sớm hơn thì tốt biết mấy. cậu tránh nghe xong thì cũng nghiệm ra được phần nào, nhớ lại những lần cư xử lạ thường của cha mình, càng làm cậu thấy lời của thầy lĩnh là đúng. thế bây giờ phải làm sao thầy? muốn ông cụ siêu thoát thì chỉ còn có một cách bắt được cái xác cùng con yêu kia sau đó đem hỏa thiêu thì lúc đó ông cụ mới siêu sinh cực lạc được còn không cái con yêu kia ở trần gian tác yêu tác quái hại người lành còn ông cụ thì bị giữ lại dưới âm t ạ o mãi mãi không được siêu sinh lúc tối thầy ngăn con không cho đi tìm cha là bởi chuyện này có đúng không? vậy mà con vô tình hại thằng Nam rồi. Không sao, cậu vì chữ hiếu nên làm thế là hoàn toàn thông cảm được. Hơn nữa lúc đó ta có bằng cớ gì để thuyết phục cậu ở nhà đâu? chuyện đã đến nước này rồi, thôi thì thuận theo ý trời vậy. Cậu tránh bây giờ hoàn toàn bị thuyết phục bởi thầy lĩnh. bởi vì không muốn tin cũng không còn cách nào khác bà vợ cậu đã đứng ở góc phòng từ lúc nào xem ra bà ta đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi mắt bà hướng về phía phòng có thằng bé với ánh mắt lo lắng chắc bà đang nhớ lại cảnh cha chồng mình chơi với thằng bé mà không phải là cha mà là quỷ nhập trạng mới đúng chứ từng luồng hơi lạnh toát chạy dọc sống lưng làm bà khẽ dùng mình. t h ế thầy, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thầy lĩnh đứng dậy nhìn mình. Cậu nhanh n h ỏ đứng dậy, tay r i i lấy cánh tay nải đeo bên người mà r ơ lên. Gặp quỷ thì phải bắt quỷ chứ làm gì nữa cậu? t ờ mở sáng. Thầy lĩnh đã đi ra ngoài. còn Minh ở lại nhà cậu t r á n h cùng mấy đứa người ở chuẩn bị một bàn lễ lớn. Trên bàn bày biện hoa quả và rất nhiều giấy tiền vàng mã.